l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương 2 thú l i ệ p đại hội quan âm thấm thoát năm năm yên bình lặng lẽ trôi qua hoàng sơn thôn vốn tĩnh lặng hôm nay bỗng trở nên tưng bừng lạ thường dân làng tưng bừng chào đón nhị thập niên thú liệt tiết lễ hội săn bắn 20 năm phạm thanh niên đủ 18 t u ổ i đều có quyền tham dự cuộc thi săn phương thức dự thi rất đơn giản khi mặt trời mọc tất cả mỗi cá nhân phải lên núi để bắt đầu săn thú khi mặt trời lặn g thì phải quay về làng rồi án theo đẳng cấp của thú săn và số lượng của mỗi cá nhân để quyết định người thắng cuộc. người đứng đầu và người về nhì sẽ tranh tài giành chức trưởng thôn vào ngày kế tiếp. nếu như ai thắng cuộc, thì có thể lãnh đạo hoàng sơn thôn đến kỳ thú liệt tiếc sau. khải dĩ có thể hình dung hôm nay hoàng sơn thôn nhiệt náo tới độ nào như thể một ấm nước vốn bình hòa bị lửa đun sôi lên, toàn bộ thôn trang trở nên sôi sùng sục. trời tìm kiếm cả ngày khắp cả bốn dặm mà cả một con dê cũng không thấy. một con thỏ thì có thấy vài lần, tiếc là nó trốn nhanh quá, mà nó thì cũng chỉ được ít điểm. một thanh niên từ trong rừng bước ra, bất lực tự nhủ thầm, nhìn từ xa chàng trai rất cao lớn, gương mặt sáng đẹp như thể được khắc ra từ ngọc, toàn thân chàng phát ra một sức sống đầy mỹ cảm. tuy vậy, nếu nhìn kỹ vào con ngươi sáng long lanh như sao của cậu, ta có thể thấy luồng khí tức tà m ị mỏng manh. dù vậy, gương mặt cậu lúc này thực sự đầy vẻ bất lực. đôi chân thon khỏe bước đi trong buồn chán, chàng dạo bước không mục đích, miệng thì lẩm bẩm, lão thiên, ta khẩn cầu ông hãy ban cho ta một con, dù là sơn kê, t h ố tử hay gì như thế cũng được. À, không, ta phạm vỡ như thế này, những sinh vật yếu đuối nhỏ bé thế không phù hợp, hãy để ta gặp sơn lan, lão hổ, thậm chí đại hùng cũng được. Rừ, rừ, rừ, chàng thanh niên vừa nghe tiếng liền quay lại. một con hổ hùng vĩ đang ngay hướng này phóng tới, chàng trai kinh hoàng quay đầu bỏ chạy. Wa, mẹ ơi! Nói tới là tới, đừng làm mất hòa khí có gì thì hãy từ từ thương lượng. mắt thấy chàng trai phải bỏ mình vì hổ dữ, bỗng chàng chợt thấy một đại thụ ngất trời hữu diện, tầm trung nhất động, chân vội tăng bước, đôi chân thu lại, rồi bất ngờ phóng vọt lên không, trong không trung vội ông chặt lấy cành cây, hai chân chàng vội túng lấy cành cây. tứ chi đều nhất tề ra sức đảo người vụt lên cành hỗn hển nhìn xuống mảnh hổ thở ra một tiếng nguy hiểm sau khi chàng dừng lại để lấy hơi lão hổ chỉ nhìn nhưng không bỏ đi vẫn chờ dưới gốc cây nhìn chàng một cách thèm thuồng không còn cách nào khác chàng trai bò dọc theo cành cây tiến về phía gốc cành thoải mái dựa vào thân cây mà ngồi nhìn xuống con hổ đói ở dưới buông lời trêu chọc đồ ngu dốt ngươi cứ ở dưới mãi nhìn ta làm chi như thể ta thiếu ngươi nhân lượng vậy người có giỏi thì lên đây. Muốn ăn thịt ta sao? Hãy quay về mà đợi mọc thêm đôi cánh đi. Chàng trai dựa vào chỗ c h ạ t cây tụ hội, thầm nghĩ, xem chừng con hổ này không chịu bỏ qua tam miếng mồi ngon trước mắt, chỉ còn cách thi kiên nhẫn cùng nó vậy. Nghĩ thế, chàng nhắm hai mắt lại, bắt đầu hát, nhìn về đông, nhìn về tây, ta gặp người, thiếu gia ta mọi sự đều tốt, phi lên cây ngủ trên đây. Trời ngã dần về tây. đêm tối lại lần nữa bắt đầu. Hoàng sơn thôn các liệt nhân trẻ đều đã quay về, mỗi người đều có thú săn của mình, nào thỏ hoang, sơn lộc, lợn rừng, mọi loài đều có đủ cả. Trong ấy, trưởng tử thôn trưởng, đại phong hiên ngang vai vác một đại sơn lan, ngay lập tức cả thôn làng đều hò vang, nhìn thiếu nữ ném những tia nhìn nóng bỏng về chàng ta. Hoàng dương phu phụ quan sát từng thanh niên liệt nhân đi qua trước cửa nhà, nhãn thần càng lúc càng cấp thiết. Xuân Yến bật hỏi Dương Ca, Bình Nhân sao giờ này còn chưa thấy về? Liệu nó có gặp tai nạn gì không? Hoàng Dương đáp lại, đừng căng thẳng. Tiểu tử này rất ương bướng háo thắng, m ả n h hổ cũng không đấu lại nó đâu. Mùi đừng phỏng đoán lung tung. Xuân Yến lo lắng thốt, nói thì nói vậy, mùi vẫn có chỗ không an tâm. Hoàng Dương, Huynh cũng có chút lo lắng, nhưng ta nghĩ đây cũng không phải lần đầu nó lên núi, nhiều năm qua mọi chuyện vẫn bình yên. thì lẽ nào hôm nay lại có chuyện? vả lại nó cũng khác người thường, hiện giờ nó có lẽ là người mạnh nhất trong làng, không một ai có thể sánh cùng bọn ta. Huynh tin rằng nó sẽ bình an quay về thôi. Xuân Yến t h ố t lên hoang mang, Bình Nhân, người khỏe mạnh nhất. Có một lần, Mũi Tình cờ thấy nó đánh nhau với người khác, khi nó phải đối đầu cùng 13 thợ săn trẻ, nó đột nhiên hiển lộ một nụ cười khá âm tà, nó đã cường tráng lại thêm trên mặt có dáng vẻ của kẻ bề trên. như thể một chiến tướng không bị kiềm chế vậy. Mơ mơ mơ, chiến tướng, bình nhân. Hoàng Dương đáp, trước mắt ta không thể nói gì, nhưng xét theo sự trưởng thành của nó, ta dám chắc chắn khẳng định nó sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Chúng ta cứ bình tâm mà đợi nó quay về. Đi, chúng ta phải tới nơi hội họp. Thú l i ệ p đại hội đã bắt đầu, chúng ta cũng phải nếm thử các vật sang của các liệt nhân, hân hoan đón mừng sự trưởng thành của chúng. Chàng trai tỉnh dậy từ giấc ngủ nồng, giờ này mặt trời vừa lặn về sau núi tây. Hắn dụi đôi tròng mắt, ngay lập tức nhìn xuống dưới cây, trông thấy lão hổ cũng như hắn nằm sắp mình ngủ dưới gốc cây. Chàng trai ngẫm nghĩ, xem chừng nó quyết tâm phải ăn ta mới thôi, không còn cách nào khác, có thể không ít phải đấu càng sớm có thể càng tốt, xem chừng ta phải xé xác nó, hoặc nó xơi ta. Đột nhiên nghĩ ra, làm sao mà xuống đây? Cao thế này, mình làm thế nào mà nhảy lên đây được thế? hay bản năng cầu sinh đã kích phát tiềm năng hay cái thập tử vô địch thần công đó có tác dụng cuối cùng hắn nghiến răng nói bất quản nhiều như thế nào cũng đọc vậy đằng nào lão tình thánh đó cũng bảo là vô địch lẽ nào không thể g i ế t nổi con xuất sinh nhà ngươi hắn tập trung tinh thần nhắm hai mắt lại dựa vào trực giác để nhận biết vị trí con hổ phóng mình xuống trong tâm hô một tiếng lớn ta đè quả nhiên hổ ta bị hắn đè thực sự chuyển mình dậy một cách dữ dội, toàn thân cứng lại, hất hắn ra xa. chàng trai bị hổ hất ra sau, liền lập thế m ã t r ạ m ngựa đứng, không màng bỏ trốn, đôi mắt trói chặt vào vị trí phía trước không xa, từng bước từng bước tiếp cận lão hổ, trong mắt sáng rực mang một ánh lửa ma quái, hắn bỗng thẳng mình to lớn trong gió đêm như một bức tượng chạm từ ngọc. đột nhiên, lão hổ trùng mình phóng về phía hắn, động tác của hắn cũng bất thần thay đổi một cách mau chóng. nể mình qua một cách mau chóng để tránh cái tác xé người từ con vật. Trong nháy mắt, hai tay hắn chọc lấy hai chân sau, nhấc bổng cả thân người to lớn của nó lên, nhanh chóng quay mình lại. Khi tới gốc đại thụ, hắn dùng toàn bộ sức lực đập con hổ vào thân cây. Sau khoảng vài cái toàn lực như thế, ước chừng lão hổ tất tử vô nghi, hắn bèn dừng lại, quan sát một cái, thủ cốt của nó đã vỡ vụn. Chàng trai nhẹ nhàng thả xác con vật xuống, gào to hết sức, tên khốn kiếp nhà ngươi! đáng chết trăm lần, khiến bổn thiếu gia chịu khổ. Hoàng Sơn thôn thú liệt đại hội. Trên cánh đồng cỏ rộng, dân làng đốt lên những đống lửa, chiếu đỏ hồng cả ngôi làng. Mỗi cái đều đang nướng các vật săn được của các thợ săn trẻ. Toàn thôn nam nữ lão thiếu cùng ăn b ế n đống lửa, la hét, say sưa, hát ca, nhảy múa. Cả đại địa đang chìm trong hân hoan dân trào. Trong đêm tối thế này, thanh niên trong làng không thể quên tìm kiếm lứa đôi. các thiếu nữ trẻ tham gia với tư tưởng liệt thần sẽ tìm tới họ để bắt đại phong anh hùng đêm nay tiến bước về phía trước hoàng dương phu phụ cất tiếng bá phụ bá mẫu hãy nếm thử thịt sói tiểu điệt săn được hôm nay hi bình thế nào rồi sao không thấy đến hắn cũng không thấy có lên núi gì cả không phải đã gặp sói bị ăn thịt rồi chứ xuân yến im lặng lệ t r à o khóe mi n g ẹ n ngào sao tiểu điệt lại nở n g u y ề n rũ nó thế Hoàng Dương đáp: Đa tạ tiểu đ i ệ t miếng thịt sói ta nuốt khi nãy vẫn chưa tiêu. Còn bình nhiên nhà ta, không phiền tiểu đ i ệ t phải lo a tâm. Tiểu đ i ệ t còn chưa bị sói ăn, làm sao nó có thể bị giết bởi bất kỳ con sói nào ở đây? Đại Phong cảm thấy ngượng n g h ệ u rồi thấy Xuân Yến rơi lệ, cũng cảm thấy lo âu, vội vàng cất tiếng bá mẫu: Lẽ nào Hi Bình tiểu tử cũng thường sơn sao? Hắn chỉ có đánh nhau đã đi sang bao giờ? À, bá mẫu, xin đừng khóc. vừa rồi là tiểu đ i ệ t lỡ lời thôi, xin thứ lỗi. Hi Bình rất khỏe, không thể gặp chuyện gì đâu, có thể hắn vẫn đang tìm vật s ă n g thôi. Trời xin tiểu tử ấy như thế, đã định chuyện gì là phải làm cho được, tiểu đ i ệ t đoán hắn chừng nào còn chưa s ă n được, quyết sẽ không quay về. Xuân Yến đáp, cũng mong như lời tiểu điệp nói. Đột nhiên, đại hội bỗng trở nên im lặng, chỉ thấy một thanh niên s ă n được h ổ tiến g về Hoàng Dương Phu phụ, trên vai vác một con hổ lớn. hắn thân thể to lớn cùng với gương mặt anh tuấn dưới ánh lửa mọi cặp mắt trên cánh đồng so sánh xuân yến ngay dại nhìn vào người thanh niên vui mừng thốt lên bình nhi chàng trai bước tới trước xuân yến ném con hổ trên vai về một phía khụy một gối quỳ xuống hữu thủ nhẹ nhàng gạt đôi dòng lệ trên mặt xuân yến nói nương đừng khóc xuân yến đáp hai tử đã về nương không khóc nữa hi bình nũng n ệ u nương hai tử giờ rất mệt mỏi tưởng tại muốn nằm nghỉ bên cạnh người hắn một thân người vạm vỡ chợt nằm xuống cạnh chân xuân yến như thể xung quanh không có ai khép đôi mắt lại hoàng dương nhìn vào hài tử nhẹ nhàng như huynh đã nói m ả n h hổ cũng không thể đấu lại nó mà nương tử chỉ quá lo lắng cho nó thôi ai tiểu tử này không biết nó đã làm ra chuyện gì nữa xuân yếu dịu dàng vuốt khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của hi bình mơ màng nghĩ hài tử con dũng mãnh thế này bất kỳ nữ nhân nào cũng c a ă m tâm tình nguyện bị nhi tử chinh phục con đúng là hài tử của ta ta là bình nhân thiên sinh chiến tướng hoàng dương b è n nhẹ nhàng thủ thủy bên tai nàng yến đang nghĩ gì thế xuân yên buông một tiếng thở dài nhìn vào chồng mình cười nghĩ về hài tử của chúng ta thông trưởng đang phân chia ba môn tranh tài tri thức cạnh tái so tài tri thức xạ tiễn bị tái thi tài bắn cung vũ lực cạnh kỹ tranh tài sức mạnh cuộc tranh tài hôm nay chỉ có hai người, h y Bình hòa Đại Phong. môn thứ nhất, tri thức c ả n h tái, thi về mùa săn bắn, đặc tính của mỗi loài vật, thiết kế bảy thú và hiểu biết về mỗi loại. Hi Bình nói trước, miệng không thốt được lời nào, Đại Phong thì thao thao bất tuyệt, rành rẽ mạch lạc. môn thứ hai, xạ tiễn b ị tái. Đại Phong phát l i ễ n hai mũi, đều ngay giữa hồng tâm, t h ô n dân nhất tề hô vang không ngừng, Hi Bình tự nhủ thế có gì mà hay, xem ta đây. Tả thủ cầm cung, hữu thủ giữ ba mũi tên, dương lên, kéo dây, bỏ tay, b ụ c một tiếng, hai mũi tên rơi ngay dưới chân, mũi còn lại không biết đã bay về đâu. Hy Bình không kiềm chế hét lên tai nạn. Do thế, cũng vì tai nạn ấy, hắn đã thua liền hai cuộc. Sau cuộc này, không cần phải đấu nữa, Đại Phong đã giành chiến thắng, chức Thôn trưởng là do Đại Phong đảm nhiệm. Nhưng Hy Bình bất quản, cương quyết đòi tranh tài cuộc thứ ba cùng Đại Phong. phấn suất thắng thua mới xong đại phong tự biết mình không có phần so sánh sức mạnh với hi bình thế nào cũng không đồng ý với cuộc tranh t à i thứ ba thậm chí dương trời trắng tự đầu hàng hi bình nào không đồng ý như thế người không cùng ta đấu thì làm sao biết thắng bại thuộc về ai tới đây tới đây so tài rồi rõ tiếng phản đối vang khắp nơi một giọng nói vọng lên hi bình để đấu với huynh hai người cùng g i ỏ i theo tiếng nói nhất tề đồng thanh tứ c ẩ u đại phong hướng về người ấy ông trầm hỏi quay về khi nào thế tứ c ẩ u đáp mới về đây thôi hi bình kêu lên tứ c ẩ u ngươi chỉ kêu minh h ữ u lẽ nào đã quên ta địch nhân cường đại này rồi sao tứ c ẩ u buông đại phong ra cũng mừng hi bình với một cái ông như cũ ngay tại đấy t h ố t ngươi có hóa thành cho ta cũng có thể tìm ra hướng gió đã thổi ngươi đi hi bình đáp ba năm rồi đệ đã đi đâu thế ba năm trước ngươi đột nhiên thất tung, hại ta mấy ngày liền không có tâm tình quyết đấu gì cả. tiểu tử nhà ngươi bỏ đi, không chịu nói cho ta một tiếng gì cả. tứ cậu đáp, cũng phải nói lại. ta ban đầu cũng tính nói, nhưng ngươi đã lên núi hái thuốc rồi. hy bình hỏi, ngươi mấy năm rồi ở ngoài như thế nào? tứ cậu ra giọng vẻ thần bí đáp, chuyện này. sau khi chúng ta đấu, ngươi tự khắc biết. hy bình đột nhiên buông tứ cậu ra. cười một cách giang tạ nói, ta nhớ trước đây ngươi không chủ động quyết đấu cùng ta thế nào, trở về từ xa rồi cốt khí thay đổi rồi sao? tứ c ẩ u lại đây. tứ c ẩ u mỉm cười nhìn hi bình đáp, lần này ngươi hãy công kích ta. hi bình trong miệng kêu lên, hảo ý trường nào? cùng lúc hữu quyền đã nhắm thẳng mặt tứ c ẩ u mà phát. ngay sau cú đánh ngay giữa, tả thủ liền xuất, không biết tứ c ẩ u đã dùng yêu phép gì, hắn dễ dàng tránh né mọi đòn quyền c ư ớ c công kích. Hi Bình từ hồi bắt đầu đánh nhau tới giờ chưa bao giờ bực tức như thế này. Nhất khí đã hạ, hắn phóng cả người về phía tứ cẩu. Vào lúc đó, ngay trước mắt hắn đột nhiên không thấy bóng dáng tứ cẩu đâu. Hắn nhận hoàn toàn tiềm lực, thân thể đập mạnh xuống đất. Hắn tự đứng dậy, ra vẻ như không có chuyện gì phủi phủi y phục, nói: được lắm, tứ cẩu, để tránh cho ngươi phải thua, ta nhường cho ngươi tấn công. Hắn tiếp đó chuẩn bị tư thế tiếp chiến. Tứ cẩu cười đáp: Hi Bình. chuẩn bị kỹ vào để xuất quyền đây chỉ thấy tứ cẩu hạ c ư ớ kỳ lạ thân người nhanh chóng bước tới hi bình hi bình không kịp nhìn kỹ mặt đã nhận liền mấy quyền kể đó là trên thân trên tay trên chân quyền c ư ớ c không ngừng từ tứ cẩu công kích tới mỗi chiêu chúng người khiến hắn đau đớn khó chịu được nhưng hắn chịu đau từ những quyền đầu đang đánh tới để chờ chúng dừng đòn tấn công tới đây càng khiến hắn khó chịu hơn hắn bật ra một tiếng khóc lớn chịu đựng khổ đau dưới tay tứ cẩu ngã người thoát ra, mặt tiếp đất, lưng hướng lên trời người đập đất, rồi không cử động gì. tứ cẩu nhanh chóng dõi theo, bị ngăn cản bởi lời đại phong tứ cẩu đề phòng gian trá. tứ cẩu nói, khả năng ta hạ thủ nặng tay, hắn ấy chưa luyện võ bao giờ, không đủ sức chịu đựng. giả sử hắn ấy giở trò, với võ công hiện giờ của ta, không có gì phải sợ hắn ta cả. tứ cẩu vừa ngồi xuống xem xét khi bình. hai tay h y Bình đột nhiên chập lấy vùng mắt c á chân cậu ta, dùng lực kéo một cái, tứ cậu bất phòng ngã thẳng người ra sau. Cùng lúc đó, Hi Bình đứng lên một cách hung mãnh, hai tay thần tốc kéo tứ cậu lên, cảnh tượng cũng giống như lúc đối phó với Hổ Dữ, quay tứ cậu nặng hơn 100 cân như trong chốn, g miệng phát ra tiếng cười lớn, tứ cậu biết ta lợi hại thế nào rồi chứ? Ngươi từ chối đầu hàng sao? Tứ cậu nói ra từng tiếng một, phục, phục, phục rồi, h y h y Bình, nhanh dừng lại đi, bỏ ta xuống, bỏ xuống. Hi Bình đình chỉ huy động song thủ, ngồi bệt mông xuống, nhìn sang tứ cậu đang nằm thở hỗn hỉnh trên đất, nói: Tứ c ẩ u ngươi làm thế nào mà đánh ta thế? Tứ cậu nói hỗn hỉnh: Ta hiện tại bị ngươi quay đến nổi đ u hôn não trướng, ngũ tạng lục phủ đều bị dịch chuyển cả rồi. Ngươi trước tiên để ta nghỉ ngơi cái đã, rồi ta sẽ nói chuyện với ngươi sau. Tiểu tử nhà ngươi, ngoài trừ bề ngoài trở nên sáng sủa hơn. các chỗ còn lại không thay đổi gì cả nhớ lại hồi nãy ta đã dùng thập thành công lực đấu với ngươi đại phong kêu lên ta nói tiểu tử ấy đánh dữ dội vậy thế nào mà dễ dàng đánh a b năm y bởi ngươi như thế nhất định có gian trá hy bình cười k h a n h khách đáp lại đại phong t h ô n trưởng quay lại chuyện ngươi tranh tài ngươi hãy kể lại chuyện với tử dân đi hy bình ba người rời khỏi đấu trường tứ cậu hướng về hai người kể về chuyện sau khi chia tay Viễn Dương tiêu cục, h y Bình và Đại Phong cùng kêu lên. Tứ Cẩu đáp: Ta tại Viễn Dương tiêu cục đang làm tử thủ, công phu của ta là do phi đầu môn giáo chỉ dạy. Hi Bình phấn khích hỏi: Vậy công phu ông ta lợi hại hơn ngươi nhiều phải không? Tứ Cẩu đáp: chuyện đó là tất nhiên. Hi Bình đột nhiên hướng về phía Đại Phong hỏi: Đại Phong, n g ư ơ i có muốn xuất ngoại không? Đại Phong giật mình: cái gì? Hi Bình lớn tiếng nói. ta quyết định cùng tứ cậu tới viễn dương tiêu cục, ngươi có muốn đi không? đại phong đáp: ngươi thiên sinh là kẻ để luyện võ, nhưng ta trời sinh là liệt nhân, ta không thể vứt bỏ vùng đất này. tuy có nghèo túng thế nào, dù t r ô n g có gì đẹp đẽ, nhưng ta có tình cảm sâu đậm với nó, và nó cũng có người mà ta yêu. ta nghĩ sinh ra là bảo vệ cho sự tĩnh lặng, mà ở đây sự bình yên đang tồn tại. phụ mẫu, hai tử phải cùng đi với tứ cậu tới viễn dương tiêu cục, hi bình tuyên bố tại bữa cơm tối. Hoàng Dương để bác đồ xuống, nhắc lại Viễn Dương tiêu cục Xuân Yến kích động nói: Nương không đồng ý cho con đi. Hi Bình nhìn Xuân y ê n không nao núng, hỏi: Vì sao vậy? Nương, sao lại không đồng ý cho h à i Tử đi? Xuân y ê n đáp: Bởi vì con. Hốt nhiên không nói tiếp nữa. Hi Bình hỏi dồn: Nương, bởi vì như thế nào? Hoàng Dương thở dài nói: Bình Nhi, đừng hỏi nữa, Nương không muốn mất con. Đại Hải và Tiểu Nguyệt đã bất tại gia rồi, nếu con cũng bỏ đi, lẽ nào con muốn phụ mẫu nhìn thấy đa nương càng thêm thương tâm? Hi Bình nhưng Xuân Yến cắt lời hai tử, hỏi Bình Nhi, không phải con đã từng nói sẽ không bao giờ xa rời đa nương đấy sao? Hi Bình nhất thời không nói nên lời, hắn thất Xuân Yến lệ rơi không ngừng, hắn thật sự không muốn lìa xa phụ mẫu, chỉ là trong tâm khảm nội tâm có một sự thôi thúc, nó ao ước được biết thế giới bên ngoài. khiến hắn chống lại sự ngăn cấm của mẫu thân, mặt hắn trở nên kiên định. đa nương, hài tử đúng là không thể l ì a bỏ hai người, vâng, hài tử không thể bỏ đi. bất luận lúc nào, bất kể ở đâu, tâm con luôn ở cạnh hai người. tuy nhiên, phụ mẫu không thể trở thành lao ngục, giam cầm ư n g bay lượng, sư chạy nhảy, hai người không thể. h a i tử có mộng tưởng, h a i tử đang mơ ước cháy bỏng thế giới bao la, hài tử muốn nhìn thấy thế giới, nhất định phải đi. nương người không thể ngăn cản được điều này. giả như con làm điều này mà khiến người phải rơi lệ thương tâm, thì cũng xin mong người tha thứ. con sẽ trở về. khi con quay về, người sẽ thấy một nhi tử cường mạnh hơn. ngày mai con sẽ đi. khuôn mặt tuấn mỹ của hắn cũng vương lệ, nhưng mặc cho vương lệ đôi mắt hắn vẫn kiên định hữu lực. khi đêm đã chìm vào giấc ngủ, xuân yến nhân vì hài tử không nghe lời, nức nở nhẹ nhàng trong ngực hoàng dương. Hoàng Dương nhẹ nhàng an ủi vuốt tóc Thê Tử Yến, đừng khóc nữa. Xuân Yến vẫn tiếp tục n ứ c nở. Bình Nhi chắc chắn sẽ rời xa chúng ta. Giang Hồ đầy dẫy chuyện thị phi, chàng làm sao bảo t h ế p không lo lắng chứ? Một lòng khổ tâm của Thư sẽ trở thành hoài phí. Chàng bảo t h ế p phải nói làm sao với người đây. Hoàng Dương đưa tay vuốt mặt Nương Tử, cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm, thở dài nói, chuyện này cũng không thể trách muội được. Huynh biết trước thế nào ngày này cũng tới. Bình nhi mệnh trung đã được định rồi. Nó không thuộc về ngôi làng này. Nó như một con hùng sư, bất kể mùi có giam hãm nó bao lâu, nó luôn luôn muốn phát uy. Mùi cũng đã từng nói, nó là một chiến tướng không hề bị ràng buộc, nó phải tự tìm kiếm chiến trường của chính mình. Chúng ta cũng phải để nó đi thôi. Xuân Yến nói, nhưng nó không thể có chiến trường, chiến trường của nó sẽ khiến nhiều người thương hại. Hoàng Dương Trấn An, có thể lá chúng ta đều lầm lẫn. không nên nghĩ nó về hướng xấu cũng nên biết điều này trong hai mươi mươi năm quan nó quả là một hầu tử khả ái nó trước mặt chúng ta lúc nào cũng đầy thiện lương huyết thống không đại biểu cho cái gì cả hãy tin vào huynh nó kỉnh viễn là hảo hài tử chân chính của chúng ta có thần ma thần phù hộ có trời cao chứng giám tâm linh ma thần bàn đấu chiến đấu lực thiên sử bàn đích tâm linh hãy để nó đi tìm chiến trường thuộc về mình xuân yến ngừng khóc nói Ma thần bàn đấu chiến đấu lực Dương Ca Huynh có vẻ quá lời rồi. Hai Tử Thiên Sanh đã có thần lực, nhưng môn điểm võ công cũng không có, mà k h ắ p chống giang hồ, đâu đâu cũng đùn g đẩy quyết đấu. Ai sớm biết có ngày này, đ ư ơ n g sơ cũng nên nói thư truyền thụ nó võ công. Hoàng Dương cười, Huynh đối với nó có lòng tin, nếu nó có thể x ư n g hùng ở Hoàng Sơn thôn, thì nhất định có x ư n g hùng khắp võ lâm, chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Xuân Yến hỏi, Huynh đối với nó thật sự có lòng tin. Hoàng Dương tự hào nói, đương nhiên, bởi rằng nó chính là hài tử của Huynh. Xuân Yến bị kích động bởi tràn cười của phu tướng, Huynh đúng là biết tốt xấu. đã thế này rồi, thôi cũng đành phải thuận theo ý nó vậy, nguyện cho không gặp phải sự cố gì, cũng không tự mình xông vào nguy hiểm gì. Hoàng Dương hiểm nguy, với cá tính phong lưu của nó. Xuân Yến cắt lời, phi, phi. Phi Bình Nhi đã bao giờ phong lưu đâu? Hoàng Dương cười, người cửu dương trọng thể thì không thể không phong lưu. Một khi nó đã gia nhập giang hồ, định nhiên khiến bao võ lâm kiều hoa, người đẹp, thần hồn điên đảo cũng giống như Huynh khiến mùi thần hồn điên đảo vậy. Đấy chính là truyền thống của gia tộc chúng ta vậy. Xuân y ê n xấu hổ, già mà không nên nết. Huynh khiến mùi thần hồn điên đảo bao giờ? Hoàng Dương quay người đè lên thân Nương Tử, hiện tại. Hoàng Sơn t h ô n khẩu, Hoàng Dương phu phụ tống biệt thân tử. Hi Bình thấy lệ lưu đ ợ n mặt thân mẫu, nhẹ nhàng, nương, hai tử lúc nào cũng nhớ về người Xuân Yến, Bình Nhi, hai tử khi ra ngoài đừng đánh nhau bừa bãi, phải tự chăm sóc mình cho tốt. Vậy là nương đã cảm thấy an lòng. Hi Bình, nương, hai tử hiểu người không phạm ta, ta không phạm người. Họ không khiêu chiến con, con cũng không thể tự tìm kiếm phiền phức. người ở chốn đô thị có thể đều thụ huấn võ công từ người truyền dạy tứ c ẩ u con hiện tại không thể đấu quá tứ c ẩ u làm sao dám cùng họ quyết đấu? đợi con học được công phu lật hại chân chính rồi, hắn tự phát giác mình nói sai, liền lập tức đổi. hài tử sẽ quay về gặp lại nương mẫu. xuân yến giơ tay lên, khẽ vu k h u ô n mặt anh tuấn như hồ mỹ của hi bình, nói bình nhi, con là kẻ thù trời sinh của nữ nhân, thiện vạn đừng làm hại tới họ. dừng lại một lát, rồi tiếp tục. Mẫu thân hy vọng hài tử nhớ lời ta dạy. Hy Bình sâu hổ, nương, người nói gì thế? Hài tử đích là người thương Hương Tiết Ngọc. Nữ nhân càng quyến rũ, hài tử chỉ càng thêm luyến ái họ thôi. Làm sao con có thể làm hại tới họ được? Nào, hãy cười đi. Lúc này Hoàng Dương chen vào nói, Bình Nhi, con lại đây, ta có nhiều điều muốn nói với hài tử. Cùng Hy Bình kế bước tới bên đường. Đại Phong giờ là thôn trưởng, hắn vợ có năm bà vợ. Hai tử về thì phải mang về nhiều thê tử hơn, không được thua hắn. h y Bình, Tuân Mệnh, Phụ thân, hãy chờ nghe tin tốt từ hai tử. Hắn kế quay người lại, hướng về tứ cậu nói: Chúng ta đi thôi. Xuân Yến, cậu tử, hãy chiếu cố h y Bình, đừng để nó làm loạn. Tứ cậu ứng lên một tiếng, cùng h y Bình đi về phía ngoài thôn. Xuân Yến nhìn theo bóng dáng của hai người bọn nó, đến khi hình bóng chúng khuất khỏi tầm mắt, nàng ta thu hồi ánh mắt lại. quay sang hoàng dương nói vừa khi nãy chàng nói gì với bình nhi thế ra vẻ thần thờ bí bí hoàng dương không có gì chỉ là bảo nó mang về nhiều nương tử để làm tròn hiếu đạo với nàng xuân yên dùng ngón tay chỉ vào tráng phu tướng cười lão hiếu sắc chỉ toàn dạy nó điều bậy bạ thôi hoàng dương cười lớn ra chiều oan uổng nó là người mang cửu dương trọng thể lại thêm khỏe mạnh như thế nhiều nữ nhân không có gì sai trái cả trái lại đối với nó còn có ít là khác Huynh là vì nghĩ tới hài tử, cũng là vì sự hưng vượng của con cháu chúng ta sau này mà thôi. Xuân Yến đột nhiên suy tư, cả ba hài tử chúng ta đều đã rời xa, chúng lỡ gặp nhau thì biết làm sao? Đôi phu phụ cùng nhìn về hướng hài tử của mình giờ đã mất dạng, rất lâu rất lâu rồi.